Các bạn đang nghe tại cũng Không có thành thế lớn như vậy. Hội trường vẫn là tụ tập không ít tân khách quan trọng. Cổ dầu chú rể đều là từ nhỏ đã học tập ở phương Tây. Phong cách cũng hoàn toàn khác. Bởi vì không thích thiết đại khách theo truyền thống lộn rộn rầm rà. Cũng vì làm cho một số khách mời có thể khỏi cần ngồi gượng ép ở trên ghế. từng cưới này được cư hành ở chính giữa sân ở bên ngoài của chỗ nhà. hơn nữa hôm nay thời tiết thật tốt rõ ràng hỗ trợ cho hôn lễ tổ chức ngoài trời này tăng lên không ít. Một đứa bé trai đang đùa giỡn, tàn hình nho nhỏ, đụng phải sư vội ni, cũng ở trên ô phục bằng lụa màu trắng như tuyết cổ cô, để lại không lớn không nhỏ vết kẹo sô-cô-la. Chứng kiến một màn như thế này, mọi người đều thở dốc vì kinh ngạc, hội trường nhất thời lâm vào một mảnh yên lặng kỳ lạ. Sư bụi ni sớm biết rằng tham dự hôn lễ sẽ phải lại như thế, không phải cô không biết trước, Mà là bởi vì lúc trước đã tự mình trải qua. Bởi vì con biết nên làm thế nào với đứa bé trai này. Hơn ở khi đó, cô qua thật là không thể nào thân thiết. Rõ ràng cái gì cũng không có làm. Chính là lạnh lùng nhìn đứa bé trai này gặp rắc rối. Đứa bé liền không hiểu, bắt đầu gào khóc. Sau đó mọi người lợi dụng tên vịt, nói rằng cô nghiêm trị đứa bé trai đó. Cũng bởi vì khinh thường cùng mấy người nhàm chán nào đó giải thích. Từ đó, cô nữ viên kêu căng. Lại bị nhiều người đặt lên tiếng xấu Là bắt đặt tràng nhỏ Mới về rồi Cô có nghĩ tới tránh cặp mặt đứa bé này Nhìn đến bên cạnh chính là cầu thang Cô nghĩ nếu bản thân tránh đi Đứa bé đó chắc chắn sẽ bị vấp ngã Nhưng mạo hiểm như vậy Dù sao cũng chỉ là một bộ ô phục Lần khác qua mua lại là được rồi Cho nên cô mới có thể biết rõ sự việc ngoài ý muốn sẽ phát sinh Còn đứng ở đây để chờ bị đụng phải Nhưng mà Kết quả kế tiếp Xem cô liền làm thế nào để thay đổi đây Hôm nay cô tuyệt đối sẽ không để cho người khác có cơ hội cắn cho cô tiếng xấu bắt nạt trẻ nhỏ. Dù bội nì cuối đầu nhìn đứa bé trai, đứa bé cũng nở đầu nhìn cô, còn mắt hắc bạch phân minh, có dấu nồng đậm bất an cùng với sợ sệt. Trung quanh, bắt đầu truyền đến tiếng thì thầm khe khẽ, không khí tràn ngập bầu không khí không bình thường. Lớn nhỏ bắt đầu dùng tâm tình chờ đợi xem kịch vui, mà tập trung tầm mắt tới chỗ một lớn một nhỏ đang đứng kia. Đứa bé con này là nhà ai thế? Không biết nha, đứa bé này xong đời rồi, không ngờ đúng phải dư bụi ni, còn đem quần áo của cô ấy làm bẩn như thế. Đúng vậy nha, nói không chừng sẽ bị đánh một trận vòng mông đó. Đối tại trần ngập vui sướng khi người khác gặp họa miệng hoàn toàn không một chút cản thông. Dư bội ni mặc kệ những người đó, cuối người xuống, ánh mắt nhanh chóng xem xét đứa bé trai trước mắt, sớm nước mắt đã dâng đầy hốc mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể cao giọng khóc. Không phải, vốn là đã khóc. Tay nhỏ bé lung tung lau mặt mới từ từ méo máu khóc to thành tiếng. Cô ôm đứa bé đang khóc chậm rãi vào trong lòng. Bàn tay vỗ nhẹ lưng của bé rồi chân an hỏi. Đừng khóc. Nói cho cô cháu thích kẹo sô-cô-la sao? Rất, rất thích ạ. Mang theo giọng nói nức nửa không rõ đáng yêu cất lời. Cô cũng thích sô-cô-la. Như vậy được rồi. Nếu như cháu dũng cảm không khóc cô sẽ bảo người đưa cháu đi ăn thật nhiều sô-cô-la có được hay không? Bé trai từ sau cái cô ngẩn lên, dùng ánh mắt ngập nước nhìn cô đắp một tiếng vâng. Được rồi, lau mặt sạch sẽ, như vậy mới đẹp nha. Cô lau đi nước mắt trên mặt đứa bé trai nói, cô thật là thơm, thật là giống mẹ. Bé không muốn rời xa lại chủ động ôm lấy sư bụi ni, cô cong lên đôi mắt. Có thích không? Thích ạ, cô cũng thích cháu nha. Không biết từ lúc nào, hai người đã thành lập tình hữu nghị sô-cô-la, nhìn thấy quần mặt trắng mạch của cha mẹ đứa bé Gấp đến độ giống như kiến bò trên trào nóng Hơn nữa khi nhìn thấy đối tượng con trai mình gây ra họa Lại càng một phen đổ mồ hôi lạnh Mẹ à Đứa bé trai vừa thấy mẹ lập tức dương giọng gọi Người mẹ giống như bay sông lên phía trước Nhanh chóng từ trong tay nữ vương kiêu căng trong tiền tuyết Tiếp nhận đứa con vào bối của mình Luôn miệng cất tiếng Giờ tiểu thư Tiểu khuyền rất là bướng mình Thực là có lỗi xin lỗi cô Về tiền giặt quần áo thì Không sao cả Chính là bị dính một chút sô-cô-la mà thôi. Đứa nhỏ không phải là cô ý. Hai người không cần phải để ở trong lòng. Cô thẳng như nói. Mẹ của đứa bé sừng sốt. Điều, điều này tôi làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ. Bội à làm sao thế? doãn đường tuyền lúc này cũng đi đến bên cạnh cô. Không có phiền gì cả. Em vừa quen được một cậu bạn nhỏ rất là thích ăn sô-cô-la. Bé còn nói em rất là thơm, có đúng hay không vậy? Cô vươn ngón trò gãi nhẹ trên má môn miễn của đứa bé bé trai liền khanh cách bật cười. Đột nhiên phát sinh tình huống này, ngay trong khi tiếng cười của đứa bé trai tuyên bố kết thúc, cha mẹ đứa bé kia cảm kích, chỉ kém là chưa quỳ xuống cảm ơn trời đất. Sự bội nị đưa về tình của bọn họ thu hết đáy mắt, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net